Thứ 3 ba, tuần 2 Phục sinh Lời Chúa theo Thánh Doan, chương 3, câu 7b đến câu 15 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên Gió muốn thổi đâu thì thổi Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy Ông Nicodemo hỏi người Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp, Ông là Bậc Thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin... Thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đứng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định, chẳng ai vào được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi thành khí. Bài tin mừng hôm nay, Ngài lại khẳng định, ai tin vào con người thì có sự sống vĩnh cửu Vào nước Thiên Chúa đồng nghĩa với có sự sống vĩnh cửu Như Mô-xê gương cao con rắn trong sa mạc, để ai nhìn lên thì được khỏi. Con người cũng phải được gương cao để ai tin thì được sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là hoa trái của màu nhiệm được gương cao. Đức Giêsu được gương cao khi bị trao trên thập giá. Được gương cao khi được cha phục sinh. Và được gương cao khi được cha đưa về trời. Chính vì Đức Giêsu bị đóng đinh, được phục sinh và về trời. Nên chúng ta được sinh lại từ trên nhờ thành khí. Được vào nước Thiên Chúa và có sự sống vĩnh cửu. thì to họ là người đang trên đường về quê hương đích thực. Đấng từ trời xuống, mãi đạt lên trời và lôi kéo chúng ta lên với ngài. Làm thế nào chúng ta thoát khỏi sức kéo xuống của vật chất? Làm thế nào chúng ta sống nhẹ nhàng hơn để kéo thế giới quanh ta bay lên? lạy Chúa Giêsu phục sinh. Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo gì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt qua những thành kiến con có về người khác Chính vì Chúa đã phục sinh Nên con vui sướng và can đảm vượt qua Dù phải chịu mất mát và thua thiệt Ước gì con biết nôi gương Chúa phục sinh Gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng Tin tưởng và niềm vui Ước gì ai gặp con Cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa